Quần áo thì bóng bảy. Đi phía sau có hai tên người hầu, trên đai lưng có điêu một à, tấm lệnh bài bằng ngọc bạch ngọc, trên đó có khắc một chữ Lục. "Tôi kệ hắn đi, chúng ta cứ tiếp tục ăn đi vậy." Một số khách nhân ngồi bên đây phát hiện ra tên công tử họ Lục này nhưng cũng chẳng thèm quan tâm nữa, vì chuyện này gặp quá nhiều nên sinh ra nhàm chán, nhưng đối với một ít người bới tới thì chưa biết được. "Chà chà, không ngờ hôm nay ta lại may mắn đến như thế."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 Cứ liếc đi, ta thích Mi <cười> nữ, tối nay ta muốn <cười> Kêu cái tên Lục triển vân ra đây để ta nói chuyện Lão nhân để chén trà xuống cắt ngang lời của Lục Bình Trong lời nói có phần tức giận Khí tức của tiên thiên cũng thả ra nhẹ nhẹ Làm cho người khác cũng phải e rè Không dám liếc mắt qua dòng ngó Nghe có người nói tới tên đích danh của da da mình Thì Lục Bình không khỏi xanh mặt như là đít nhái Người này có thể gọi thằng tên như vậy Thì hẳn chẳng phải bình thường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 Hiện tại chỉ chờ thời gian thôi. Thôi xong. Lục Bỉnh không khỏi hoang sợ, vì chuyện này hắn đã cũng ngay ra gia gia mình nói rồi, dù cho dù hắn bị ăn hiếp thì gia gia hắn cũng sẽ không xen vào, đây chính là lý do hắn không muốn lấy nàng ta. Những người ngồi trên lầu 2 đang chờ đợi xem kịch nhưng mà hiện tại xem ra chẳng có tại nguyện rồi. "Ê, chúng ta đi thôi." Lão Hòa kia mỉm cười đứng dậy, để lại năm kim tệ trên bàn rồi cùng cháu gái của mình đi theo Lục Triển Văn.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 Bức tượng đầu tiên là có hình một người thiếu niên mặc giáp, tay cầm thanh kiếm chỉ lên trên trời, đây chính là nói tới võ giả. Bức tượng thứ hai thì ngược lại, là một thiếu niên ăn mặc giản dị, đứng lên phi kiếm, một tay bói ở sau lưng, tay kia thì chỉ về phía trước, đây chính là ám chỉ người tu tiên. Bức tượng thứ ba chính là một thiếu niên đội mũ trùm đầu, che khuất khuôn mặt, tay thì cầm thanh kiếm, đây chỉ tới sát thủ. Bức tượng thứ tư lại có hình một thiếu niên ăn mặc giản xỉ, nhưng mà tay lại cầm một quyển sách ám chỉ là thư sinh, là những người không thích chém giết, thích đi giúp ích cho người đời. Bức tượng thứ 5 là hình một thiếu niên tay cầm một cọng linh dược, tay kia cầm chén thuốc, khóe miệng thì mỉm cười nhân hậu, đây là y sư. Bức tượng thứ 6 là hình một thiếu niên tay cầm một cái lò luyện đan nhỏ, tay kia cầm một phiến đan dược, y nói tới luyện đan sư. Bức tượng thứ 7 là hình một thanh kiếm cắm xuống bệ đá, có nhiều sợi dây xích quấn lại, đây là chỉ tới người luyện binh khí.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 Tôi thì cứ thuận theo tự nhiên, cưỡng ép cũng chẳng được gì. Hầy. Thở dài một cái, hắn nằm ngã người trên máy ngói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ánh trăng. Sao, đang thở dài chuyện gì? Bỗng nhiên sau lưng hắn truyền đến một tiếng nói ôn hòa làm hắn giật cả mình vì lúc này hắn không có phóng thần thức ra quan sát. Ờ, phụ thân. Vừa nhìn lại thì thấy người nói chuyện chính là cha của mình. Cha quán bắt đầu lên cầu thang bước đến máy ngói, chậm rãi đi lại gần hắn rồi ngồi xuống.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 Ngay cả những người trong Nam Lĩnh Thành cũng cảm nhận được sự rung chuyển này. Phừng! Bất chợt, đại linh trận liền sáng mạnh lên một cái, sau đó đường khắc phù văn biến mất khỏi mặt đá. Một đợt cuồng phong thổi từ dưới mặt đá truyền lên, kèm theo đó chính là một nguồn linh khí tươi mát vô cùng đầm đậm đà. Lúc này, một tên thị vệ đứng canh phía ngoài cổng lớn, cảm nhận được có sự khác thường thì ngạc nhiên quay qua hỏi đồng bạn của mình. "Đại, ngươi có cảm nhận được gì không?" "Có chứ."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 Thậm chí có không ít đứa bé tầm 5 6 tuổi chạy lại sờ sờ vào bộ lông của Tiểu Bạch, làm nó cào nhào quán cả bụi. Đến nơi hắn nhảy xuống khỏi người Tiểu Bạch, liếc mắt hỏi: "Giờ ngươi canh giữ hai cái tháp này cho ta, hiện tại ai không có lệnh của ta thì không cho phép người khác đi vào, ngươi làm được chứ?" "Ôi chuyện nhỏ, chúng nhân không cần lo. Ta tuy là ăn hại nhưng mà cái chuyện này thì rất là độc việc đấy." Tiểu Bạch trở nằm lại, lời nói vô cùng tự tin, sau đó tự mình chạy lại gần cánh cửa của tu luyện tháp nằm xuống canh giữ.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 Đương nhiên là hắn không có tham gia vào rồi, mà thật ra là do gia gia hắn không choán tham gia. Trải qua thời khắc chuyển giao năm mới, rất nhiều gia tộc và con cháu tụ vầy với nhau, đốt lửa ca hát suốt đêm. Khắp trong Nam Lĩnh Thành đèn đuốc chiếu khắp nơi, mọi người, người ra vào tấp nập, bầu không khí vô cùng vui tươi. Cái lạnh buốt không làm cho mọi người dừng chân, mấy đứa nhỏ trong Nam Lĩnh Thành thì ngày nào cũng lấy tuyết chơi với nhau liên tục, đến hắn cũng phải ăn mấy cái phát.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 400 người ngay đoàn trưởng của mình nói như vậy thì hô lớn một tiếng khí thế hùng hổ. Lúc nào bọn hắn còn tưởng chuyện gì quan trọng, khó khăn lắm nhưng mà mấy cái chuyện này thì dễ như ăn cơm. "Tốt, các ngươi chia nhau ra đi làm đi." Trần Vũ vắt tay áo xong thì bảo mọi người đi làm, còn mình thì dùng thần thức quét qua mấy cái xe kia, tìm sáu viên đơn nhất, nhanh chóng hắn dừng lại ở xe thứ 3, một tay giơ lên hút lấy một viên Dạ Minh Châu to bằng cái thùng đúc.